Mời các bạn cùng nghe phần tiếp theo của truyện Hoa Hồng Giấy Chương 14 phần 2 Hai vạn dặm dưới đáy biển Đối với Khang Kiếm ở lại Tân Giang ăn Tết Ông Khang Băng Lâm không có phản ứng gì lớn Ông chỉ vỗ vai anh nói một câu Mẹ con họ không giống nhau Khang Kiếm cười Vâng ạ Chẳng giống chút nào Lục định viên ngồi trên xe Nhìn khang kiếm Sắc mặt Âm trầm Phụ, Một chùm pháo hoa nở rực ngoài cửa sổ Chiếu sáng khắp căn phòng Trời đã sáng Khang kiếm ngắm nhìn bạch nhạn Đang ngủ say mà còn bị môi Buông anh ra rồi trở mình Cuộn tròn người theo thói quen Anh ôm chặt cô từ phía sau Khiến hai người kề sát vào nhau Mùng 1 Tết, họ ngủ nướng trên giường tới tận 9 giờ hơn. Đánh răng, rửa mặt xong, theo phong tục Tân Giang, Bạch Nhạn làm hai bát chè trôi nước. Khang Kiếm không quen ăn món chè trôi nước ngọt liệm này, nhưng điềm lành ngày Tết không thể không ăn. Anh đàn khó nhọc nuốt xuống. Bạch Nhạn bịt miệng cười mãi không ngừng. Ngày hôm đó, họ như hai con heo lười nhát ôm lấy tivi hết ăn lại ngủ. Hết ngủ lại ăn Khang kiếm cảm thấy Tái ông thất mã đúng là một đại Hiền triết thời cổ đại Lần sông quy này Không chỉ khiến anh nhìn thấu tấm lòng bạch nhạn Mà còn mở ra một cánh cửa Để bố mẹ anh có thể tiếp nhận cô Đồng thời Anh cũng có được 7 ngày phép đúng nghĩa Bất kể anh là trợ lý thị trưởng khang kiếm Hay thị trưởng khang kiếm thầy đến kỳ nghỉ Tết Anh đều phải đi chúc Tết như thôi đưa Tại các ban ngành xí nghiệp Nông thôn Căn bản không thể có thời gian Ở cùng gia đình Bây giờ thì tốt rồi Chân đi đôi dép lê lông xù mồm ăn cá kho vào nấu Lười nhát ngồi âm vợ trên sofa Muốn làm gì thì làm Tuần trăng mặt Cũng chỉ thế này mà thôi Hôm sau trời nắng đẹp hiếm hoi Khang kiếm dụ bạch dạng dậy, Nói muốn ra ngoài đi dạo. Bạch nhạn thích nhất là đi dạo phố, Nhưng lúc ra cửa, Cô rất nghiêm túc dặn dò khang kiếm. Bây giờ chúng ta hơi nghèo, Không còn thuộc tầng lớp trung luôn nữa, Không thể chi tiêu phúng tay như trước đây. Quần áo có thể thật thỏa thích, Nhưng chỉ thế mà thôi. Khang kiếm hòa nhã gật đầu. Được! Lợi bà xã chính là chân lý, anh xin tuân lệnh Người dân bây giờ không còn quá nghiêm trọng hóa ngày Tết như trước đây mùng hai Tết phần lớn các cửa hàng và siêu thị trên phố đều đã mở cửa Vui chơi đông đúc nhất, bóng bay, kẹo hồ lô bán rất chạy Họ nắm tay nhau lang thang đi dạo Đi tới trước một hàng bán kem, bạch dạng bỗng dừng lại Khang kiếm, thỉnh thoảng chúng ta cũng có thể xa xỉ một chút Cô nói Khang kiếm câu mày nhìn những đôi tình nhân ra vào tắp nạp nơi tìm kem Rồi lại nhìn những hộp kem xanh xanh đã đỏ đỏ bày trong quầy Không phải em muốn ăn kem đấy chứ Bạch nhãn công môi Đôi má lúng đồng tiền lấp ló. Khang kiếm, mình thật là hiểu nhau Không được Dạ dày em không tốt, bây giờ lại là mùa đông, ăn vào đau dạ dày đấy. Khan kiếm từ chối ngay. Cho nên mới nói là thỉnh thoảng xa xỉ một chút mà. Tết đến, Tết cũng là mùa xuân rồi. Nhiệt độ vẫn là mùa đông. Bạch Nhạn vừa bịn môi, vừa dơ một ngón tay lên. Khang kiếm hôm nay là Tết Chỉ một lần này thôi Em muốn ăn lắm Được không anh Khang kiếm nhắm mắt Thật là chỉ một lần nhé. Bạch nhạc gật đầu li liệt Xếp khang định Phải thỏa thiệt mà muốn vui ra Em ăn vị bạc hà Loại hai viên đó Bạch nhàn gọi với theo Xếp khang ngoảnh lại lùm Của một cái sắc lẻm Sau đó quay lại bảo cô bán hàng Xin hỏi gì Kem này có thể hâm ấm lên được không Cô bán hàng Há hóc mồm Chớp mắt không ngừng Mình có nghe nhầm không Kem mà hâm ấm lên thì còn gì là kem Thế thì thành sữa còn gì Ngon quá Bạch nhàn vừa liếm kem Vừa cười tiếp mắt Càng tím thật không có mặt mũi nào đứng sóng vai với một cô bé con tay cầm kem Thấy trước mặt có cửa hàng bán xe cũ bèn nói Anh vào xem trước, em ăn xong thì vào tìm anh nhé Bạch nhạc nhìn bên trong hình như chẳng ít người Năm hết Tết đến mọi người được tập trung bán đồ cũ Vâng ạ Cô sợ kem dính quần áo mới của mọi người nên ngoan ngoãn đứng ở góc phố ăn. Tân Giang nhiều người giàu, xe chạy được 1, 5, 2 năm là phải đổi. Thị trường xe trước giờ luôn sôi nổi, nếu không thì đã chẳng mở cửa ngay từ mùng 2 Tết. Mấy cậu thanh niên hay bà nội trợ mới học lái xe vì sợ tay lái còn non, không dám lái xe tốt, nên thường thích đến mấy chỗ này tìm cho mình một chiếc xe cũ ưa thích để chạy. Nhìn qua mấy chiếc xe, càng kiếm thấy đều là xe mới 80%, nếu cẩn thận giữ gìn có thể chạy được mấy năm. Đi được vài bước, anh lại ngoảnh đầu nhìn lại. Sợ lát nữa bạch nhạc vào trong lại không tìm thấy mình đâu. Lờ đảng liếc quanh, một chiếc xe thể thao màu đỏ quen thuộc liền đập vào mắt anh. Cùng lúc đó, anh cũng nhìn thấy một khuôn mặt đang sững sốt. Không hẹn mà gặp, y đồng đồng đang Đứng trước mũi xe thể thao màu đỏ trong khu chợ này hỏi cần nghĩ, Khang Kiếm cũng biết được Tại sao cô ta về quê ăn Tết Mà lại có mặt ở nơi này Khỏi cần nghĩ, Khang Kiếm cũng biết Tại sao cô ta không về quê ăn Tết Mà lại có mặt ở nơi này Theo bản năng, y đồng đồng né tránh ánh mắt anh Hơi hãn hốt muốn tìm chỗ lẫn trốn Nhưng ngay chỗ này lại là khu đất bằng Ngoài người và xe thì chẳng còn chỗ nào để trốn Không còn cách nào khác Cô đành ngẩn lên Mặt mày căng thẳng Ánh mắt lạnh nhạt Cô ta đã nghe nói khang kiếm không bị làm sao Nhưng vì chuyện này mà cô ta không thể trụ lại ở trường Trước kỳ nghỉ đông Hiệu trưởng đã nói với cô ta rằng Một nhân tài từ Học viện Nguyên thuật như cô ta Mà ở chỗ này dạy mỹ thuật thì quá thiệt thôi. Người trẻ tuổi cần phải có hoài bảo, môn mỹ thuật không có tính liên tục theo học kỳ giống các môn học khác. Lúc nào cô cũng có thể ra đi, trường học sẽ không yêu cầu cô bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Cô ta không ngốc, đương nhiên hiểu ý của hiệu trưởng. Cô ta nào có phải là tài năng gì, chẳng qua trường học không thể chứa nổi một cô giáo là nhân tình do một quan chức bao Do một quan chức bao Khi y động đồng lần đầu tiên nghe thấy đồng nghiệp bàn tán về mình trong nhà vệ sinh Cô ta gần như không thở nổi Lý Trịch hào coi cô ta như dịch bệnh cắt đứt hoàn toàn mọi quan hệ với cô ta Bây giờ anh ta là kẻ được thương hại Không còn là một tên trần thế mỹ nữa Trong buổi liên hoan trước kỳ nghỉ đông Cô ta nghe thấy anh ta hào hứng nói với các giáo viên khác Năm sau anh sẽ trang trí lại nhà cửa Sau đó kết hôn Cuối năm Ông cũng mở cửa tiệm chăn ga gối niệm Đến tiệm y đồng đồng Không có sự chiếu cố của hoa hương Việc kinh doanh sa sức trầm trọng Lợi những thu về không đủ tiền thuê cửa hàng Ông ta chuẩn bị dẹp tiệm về quê Y đồng đồng cảm thấy mình chỉ còn cách ra đi Bị khăn kiếm bắt gặp mình đang mắng xe Y đồng đồng cảm thấy thổ thẹn. Đồng thời cũng cảm thấy vô cùng oán hận Nếu không phải vì người đàn ông này Thì cô đến Tân Giang làm gì? Chẳng còn mặt mũi nào nhìn lại chuyện xưa Khang kiếm bình tĩnh chết mắt nhìn y đồng đồng với vẻ xa cách Vì anh, em đã phải chịu đựng rất nhiều Mấy thứ này nên là tài sản cá nhân của em Em có quyền xử lý Thấy anh không lên tiếng, y đồng đồng không nhịn được, mở miệng thanh minh. Khang kiếm cười thản nhiên rồi lại ngoảnh đầu lại. Ở phía xa xa, bạch nhạn đang nhìn quanh nhìn quốc. Chúc mừng năm mới, vợ anh đang tìm anh rồi. Anh xua tay, bước xuyên qua dòng người, ra phía bên ngoài. Em tìm anh lâu ơi là lâu anh trốn đi đâu thế? nhìn thấy khang kiếm bạch nhàn nũng nìo khóa tay anh. anh đi xem linh tinh thôi, chẳng có gì hay, chúng ta đi thôi. em còn tưởng anh định mua xe cho em cơ. bạch nhàn nháy mắt trêu chọc, mặt khang kiếm thoát đỏ. người nghèo sao mua được xe? anh đưa em tới một nơi rất đẹp. chỗ nào thế? Đến rồi em sẽ biết Đi đồng đồng đâm đâm nhìn theo bốn họ xa dần Không ngừng chấp mắt Sau đó khẽ thở dài Lần đầu tiên gặp Bạch Nhãn ở khách sạn cho tới bây giờ Coi như cô đã hiểu Chỉ có Bạch Nhãn mới là người con gái thích hợp với khang kiếm nhất Nếu đợi lại là cô ta Cô ta không có khả năng chấp nhận một người đàn ông mà cô ta không tài nào hiểu rõ Trước đây cô ta thật ngốc Đây chẳng phải là thành cũ sao Đứng trước Tầng dãy nhà cao tầng mới xây Bạch nhạn bong khoăn nhìn khang kiếm Đúng là tiến độ xây dựng rất nhanh Có lần cô cùng lãnh phong tới đây xem nhà Trên đường đi gặp xếp khang Khi đó công trình mới bắt đầu khởi công Mới qua mấy tháng mà rất nhiều tòa nhà đã xây tới phần cao nhất rồi Trên công trường Ngoài mấy công nhân ở lại trong coi vật liệu thì không còn một bóng người nào khác Xếp Khang muốn thăm hỏi ai đây Khang kiếm hít thật sâu, ánh mắt bỗng trở nên xa xăm Tới tầng giang công tác mấy năm, anh đã làm không ít việc Nhưng chỉ có dự án cải tạo thành cổ này khiến anh có cảm giác tự hào Còn nhau đệ dự án này được phê diệt Anh đã chạy đôn chạy đá tới Bắc Kinh rồi lên thành tỉnh hết lần này đến lần khác hồ sơ chuẩn bị chất cao như núi sau khi dự án được phê duyệt thì lại tới mục đi giành vốn và tìm ngân hàng duyệt vay theo người ta đi uống rượu tới mức xuất huyết dài dày nửa đêm phải vào bệnh viện cấp cứu dần đến lúc thực sự khởi công thầy công tác giải tỏa và di dời lại khó như lên trời do sơ suất cán bộ giải tỏa đã phá hủy mấy gốc cây cổ thụ trăm năm tuổi hại chết mọi người Thiếu chút nữa dự án này đổ xuống sông xuống bể Cũng may mọi việc đều đã qua Bây giờ nó giống như một đứa trẻ được hoài thai 9 tháng 10 ngày Rốt cuộc anh cũng nhìn được khuôn mặt nó Anh nghĩ qua một hai năm nữa Nó sẽ trở thành một vùng phong cảnh tráng lệ tuyệt vời của tân gian Giọng nói của anh không hề kích động Như những lời anh nói trả lại Mang theo một chút luyến tiếc xót xa Bạch nhạc nhìn anh Sao lại buồn ngồi như vậy Chẳng lẽ sau này Anh không nhìn thấy được sao Khang tiến thể mỉm cười Ánh mắt nhìn sang Bạch nhạn. Tiểu nhạn, Có lẽ anh phải bỏ lỡ quá trình trưởng thành của nó Anh làm gì Bạch nhạc xứng người Càng kiếm siết chặt tay cô Hai người cùng chậm chậm thả bước Giữa những tòa nhà cao tầng Khi một mình ở dưới châu Anh đã tự vấn lòng mình Tại sao anh lại phạm phải một sai lầm đáng xấu hổ như vậy Câu trả lời là Vì con đường sự nghiệp của anh quá thuận lợi Một người bình thường cùng tuổi tác Cùng trình độ học vấn với anh Mà muốn ngồi vào vị trí của anh hiện giờ Ít nhất cũng phải phấn đóng 10 năm 20 năm Mà là phải có người hậu thuẫn Nếu không tự mình nỗ lực Thì làm sao biết trân trọng mọi thứ đang có trong tay Cho nên anh đề xuất tới cơ sở để rèn luyện Tiểu Nhàn, Anh muốn làm người chồng xứng đáng được em yêu Một người chồng khiến em vừa tôn trọng vừa tự hào Chứ không phải vì anh là con trai ai đó Không phải vì bây giờ anh là trưởng nọ trưởng kia Bạch nhạc bị những lời nói của anh làm cho chấn động Nhất thời không biết phải nói gì Chị siết chặt tay anh Khang kiếm miếng môi miệng cười Chúng ta có thể sẽ phải xa nhau một chút Nhưng sau này anh sẽ còn quay về Tân Giang Em có thể chịu được việc không có anh ở bên em không? Nếu em nói không thể Anh có thay đổi quyết định không? Bạch nhạc hỏi. Khang kiếm lắc đầu. Bạch nhạc ôm eo anh. Thôi, anh nghĩ kỹ rồi, thì cứ đi, em đành coi như quen anh muộn mấy năm. Giọng nói mang theo chút rầu rỉ. Khang kiếm nâng càm cô lên, ánh mắt rực sáng. Thật ra cũng không cần phải chịu đựng quá mức đâu một tuần anh có thể về nhà hai ngày mà hả vậy cơ sở đó là gì khi đi làm anh nghĩ công việc của anh sẽ có sự sắp xếp mới anh sẽ làm báo cáo đề nghị được tới công tác ở huyện Văn huyện Văn sao lại là huyện Văn bạch nhàn ngỡ ngàng anh cúi đầu nhìn cô mỉm cười Huyện Vân là quê hương của em mà, anh muốn xem nơi em đã lớn lên. Khóe mắt bạch nhãn cái xè, nhỏ dầm lầm bầm. Nơi đó em đã chẳng còn nhà. Từ sau khi đi làm, cô đã về nhà năm nào đâu? Anh ở đó thì chẳng phải em đã có nhà rồi. Khang kiếm âm chặt cô vào ngực xót xa không đành lòng Anh biết Bạch nhàn rất nhớ Nhung huyện văn Bởi vì có thương minh thiên Ở nơi đó cô đã có rất nhiều hồi ước tươi đẹp Nhưng bây giờ cô không thể quay về Sau khi anh tới huyện văn công tác Bạch nhàn có thể tới thăm anh Anh sẽ đưa đi Tìm lại những ký ức trước đây Hơn nữa anh còn mong muốn khác Anh hy vọng có thể tìm được cha đẻ của Bạch Nhạn Bạch Nhạn chưa từng đề cập đến Nhưng anh biết trong lòng cô Rất khó chịu với việc không biết cha mình là ai Khi còn nhỏ Bạch Nhạn đã mất đi rất nhiều thứ Anh muốn từng chút từng chú một Giúp cô tìm lại tất cả những gì đã mất Để khi nghe người khác nhắc tới bố Cô cũng sẽ không ngưng, ngay ngẩn mà thốt lên đầy ngưỡng mộn thật hạnh phúc. Có phải anh cũng muốn em chuyển công tác về huyện Vân? Bạch nhàn rút vui lòng anh. Không cần, khan hiếm dịu dàng lắc đâu. Em cứ ở Tân Giang, cố gắng nỗ lực mà say tỏ. Say tỏ? Bạch nhàn không hiểu. Em có phát hiện ra bức tường của căn hộ đó thực ra không cách âm không? Hôm lúc ôm em, anh và cô nén mọi âm thanh lại đó. Sau này tiểu biệt thắng tăng hôn, anh sợ em không tìm ra được. Nếu để người ta nghe mất thì tiếc biết chừng nào. Tiểu nhàn chúng ta nên có một ngôi nhà thuộc về chính mình. Anh miệng cười, dùng mũi cọ vào tráng cô. Bạch nhàn đỏ mặt. Căn nhà đó hồi trước em gắn nợ rồi. Trước đây chúng ta là kẻ thù Đó không tính là nhà Bây giờ chúng ta là vợ chồng Căn nhà chúng ta cùng nhau chung sống mới gọi là nhà Khang kiếm bị bà xã trêu chọc tới mức Mặt dậy bịch, nói khoác không biết ngượng mờn Mặt không đỏ, tim không rung Chính tại nơi này Chúng ta sẽ đạt một căn nhà, được không em? Anh thích nơi này Có lẽ bây giờ mình không đủ khả năng thanh toán hết Nhưng tiền lương của anh và em cộng lại thì có thể trả được tiền đợt đầu Sau đó chúng ta từ từ trả tiền nhà Vất vả vài năm là sẽ khá lên thôi Thật ra cũng không phải là quán nghèo Thẻ và số tiết kiệm của anh em còn chưa đủ gì đến Hàng tầng em còn có thể ra ngoài lành thêm nữa Mặt khăn kiếm sầm xuống Tiền anh sẽ kiếm, em không cần phải lo, không được lén lút ra ngoài với tay bác sĩ kia nữa. Người ta quan minh chính đại mà, bạch nhàng trở mắt. Em bỏ sức lao động mới nhận được hù lao, không phải là làm không công đâu. Vậy cũng không được, nếu em không nghe lời anh, anh, anh làm sao? Anh sẽ ngày đêm phấn đấu để màu chóng trong một khoảng cà rốt thật to trên vùng đất màu mỡ của em. Xem em còn dám chạy lung tung không. Khang kiếp, anh điến rồi. Bạch nhàn cuốn bút nhìn quanh, thấy không có ai nghe thấy mới yên tâm, nhưng mặt vẫn đỏ như tôm lượn. Bà xã, anh nói thật mà. Em sẽ không để ông xã đi làm xác. Cách mấy trăm giảm suốt ngày phải lo đứng lo ngồi Không thể tập trung làm việc đấy chứ Bạch nhạc ừ nhỏ một tiếng Cực đầu một cách không tình nguyện Ngoan, chúng ta đi xem nhà Nghe nói nhà viên sông bán rất chạy Đi xem xem có căn nào chúng ta thích không Như mở cờ trong bụng Xếp khang kéo bạch nhạc đi vào bên trong Tác phong làm việc của khang kiếm rất mạnh mẽ Mùng 7 vừa đi làm, theo lệ thường, ban lãnh đạo thành ủy mở cuộc họp đầu năm để công bố kế hoạch công tác cho năm nay. Hiện giờ Lục Đình Phi giữ chức thị trưởng xây dựng nên công việc của Khang Kiếm cần sự điều chỉnh. Ông Tùng Trọng Sơn còn chưa lên tiếng, Khang Kiếm đã trình trọng trình đơn đề nghị cho ông. Vừa nhìn lướt qua, ông Tùng Trọng Sơn đã chấn động, không nói gì nhiều, nhét luôn tờ đơn xuống dưới đáy sắp công văn rồi tiếp tục họp không nhắc một lời. Cuộc họp kết thúc, ông Tùng Tống Sơn gọi Khang Tím tới văn phòng của ông. Đợi 5 phút sau Khang Kim mới tới, trên hành lang anh gặp các thư ký đang sửa sang phòng văn phòng Lục Đình Phi. Lục Đình Phi đang nghe điện thoại, đảo mắt nhìn thấy Khang Kim bèn cúp máy rồi bước tới. "Cậu đúng là thuộc trường phái hành động, vừa mới đi làm đã tiến hành kế hoạch hành tráng gì thế?" Khang Kim cười Biết rằng anh ta đang nhắc tới tờ đơn kia Chẳng có kế hoạch gì cả Chỉ vì cảm thấy mình không thể đảm nhiệm công việc hiện tại Nên quyết định làm lại từ đầu. Thị trưởng lục mặt trận bây giờ chỉ thuộc về một mình anh Cậu đang mát mẻ gì vậy? Mắt lục định phi nhiêu lại Bạch nhãn nhà tôi chưa già mà chẳng hiểu sao lại quá Nhiều lời Ngày nào cũng rủ rỉ với tôi rằng nếu gặp thị trưởng lục thì nhất định phải cảm ơn cho thật đàng hoàng. Lúc đó ở Dư Châu, thị trưởng lục quan tâm tới cô ấy. Chuyện của tôi cũng giúp đỡ tận tình. Tôi bảo nếu nói lời cảm ơn với thị trưởng lục thì chẳng khác nào xúc phạm thành ý của anh ấy. Anh ấy giúp anh như vậy chính là vì muốn cùng anh đứng ở một chỗ để thể hiện sự giỏi giang sức chúng của anh ấy. Thiếu mất một đối thủ như anh Anh ấy sẽ rất cô đơn Anh đã thua trên mặt trận này rồi Anh đành phải tìm mặt trận khác thôi Làn giam đồng quân của Lục định phi có giật một cách mất tự nhiên Thoáng trước tức giận Cậu có dám chắc lần sau cậu sẽ thắng Nói thật là không Khang kiếm cười Nhưng chỉ cần cơ hội vào tay Tôi sẽ giành chiến thắng Địch phi Anh đừng mất cảnh giác đó Kết quả cuộc chiến mà cậu muốn Là phụ nữ hay là vị trí Lục định phi hỏi Không đánh thì thôi Đã đánh thì tôi muốn cả hai. Khang kiếm ngước mắt lên Hai mắt sáng rực rồi hạ giọng Nhưng tôi cho rằng Tốt nhất Kết quả trận chiến giữa chúng ta chỉ nên dừng lại ở vị trí Không lâu nữa tôi và Bích Nhạc sẽ tái hôn Lục định phi trận tròn mắt Không thể có chuyện đó được Chúng tôi yêu nhau, tái hôn là chuyện bình thường, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả Khang Kim miệng cười nhẹ như gió Anh làm việc đi, tôi tới văn phòng của Bí Thư Tùng đây Lục Định Phi rút điện thoại ra gọi ngay cho Bạch Nhạn. Cô nhóc này mấy ngày nay biểu hiện hơi kỳ lạ. Ngoài một tin nhắn chúc mừng năm mới ra thì chẳng có tin tức gì. Không ai nghe máy. Chẳng lẽ đang trong phòng mổ? Một tầng xương mỏng phủ trên mặt Lục Định Phi. Anh ta không ngờ Khang Kiếm lại ra chiêu này. Anh ta vốn định đề nghị ông Tần Trọng Sơn để Khang Kiếm làm trợ lý cho anh ta, vì trước đây Khang Kiếm đã quản lý việc xây dựng thành phố. Anh ta muốn thấy Khang Kiếm phải làm trợ lý cho mình thì còn vênh vang được nữa không? Tốt rồi, Khang Kiếm lấy lùi lầm tiếng, di chuyển trận địa khiến anh ta trở tay không kịp. Hiện giờ Lục Đình Phi không thể xác định nổi, trong cuộc chiến giành chức thị trưởng xây dựng này, ai mới thật là sự là người chiến thắng? Đồng chí Khang Kiếm, cậu đang dở tính trẻ con với tôi sao? Ông Tùng Trọng Sơn cầm tờ đơn đập rầm xuống bàn, tức giận quát lớn Cậu bị song quy là do Ủy ban Kỷ lực tỉnh, Viện Kiểm soát tỉnh nhúng tay vào Không phải là tôi không muốn giúp cậu, mà năng lực của tôi có hạn Cậu là cấp dưới của tôi, nhìn cậu như vậy tôi cũng đau lòng chứ Bây giờ mọi việc đáo qua, cậu nên phấn chấn lên và tích cực làm việc Nhưng cậu lại nói muốn được chuyển công tác tới huyện vân Làm người chẳng ai vương tới chỗ ca Chỉ có nước chảy xuống chỗ trũng Cậu không hiểu cái tri thức cơ bản này sao Đừng có làm loạn. Về làm việc ngay cho tôi Khang kiếm khẽ cười Không hề căng thẳng Bí thư Tùng Không phải tôi giận dỗi đâu Tôi đã suy nghĩ rất kỹ lượng Rồi mới đưa ra quyết định như vậy Thật ra nếu thật sự muốn Làm điều gì đó cho nhân dân Tôi nhất định phải có một chức vụ nào đó. Chẳng lẽ cái chức thị trưởng không thể làm chuyện gì thực tế à? Ông Tùng Trọng Sơn Câu mày nhìn khăn kiếm qua hàng mi. Cậu là người có học, chưa từng tới cấp cơ sở thấp nhất. Công việc ở không đơn giản như cậu tưởng đâu. Tôi cảm thấy làm việc ở cơ sở... Cũng giống như một công nhân đi thực tập Tuy rằng xa lạ nhưng dần dần sẽ quen Sau một thời gian truyền điện sẽ đảm được những cương vị quan trọng Ông Tùng Trọng Sơn nhìn anh hồi lâu không nói gì Đồng chí Khang Kiếm đây không phải là chuyện đồ đâu Khang Kiếm nhắm mắt lại Tôi biết Ông Tùng Trọng Sơn vào đào su tay Cậu ra ngoài trước đi, để tôi suy nghĩ thêm Khang kiếm bước ra ngoài rồi quay về văn phòng Giảng đơn chạy tới, vẽ mặt căng thẳng Xếp Khang, anh thật sự muốn di chuyển đi sao? Tình tức lan nhanh thật, Khang kiếm cười Đúng là có chuyện này Vậy để em sắp xếp công việc của máy hôm tới Cậu sắp xếp làm gì Công việc của cậu sẽ không vì tôi Mà có sự thay đổi gì đâu Xếp khang Anh không cần thư ký nữa sao Cần chứ Nhưng cậu đang làm tốt ở đây Không cần phải theo tôi đi xa như vậy Không Em cảm thấy bây giờ mình vẫn còn trẻ Ở mãi trong cái cơ quan Sẽ không có ý chí phấn đấu Em cũng muốn xuống dưới đánh bóng tên Tuổi đằng sau này kiếm chút quăng nhỏ Giảng đơn xấu hổ gãi đầu. Xếp Khang, anh có thể giúp em, chơi em đi cùng được không? Khang kiếm không nhận được cười. Nếu cậu cứ kiên quyết thì tôi sẽ cố xem sao. Giảng đơn vui mừng hớn hở, vừa ra khỏi văn phòng, đã vội lo điện thoại ra gọi. Nhìn biểu tượng kết nối trên màn hình, anh hít sâu một hơi rồi hạ giọng. Liễu Tinh, về Tân Giang chưa? Ừ, tối nay có rõ thì cùng đi ăn cơm, nếu không sau này muốn gặp nhau chẳng biết đến bao giờ. Hôm qua, Liễu Tinh và Lý Trị Hào cùng về Tân Giang, kỳ nghỉ đông của Lý Trịnh Hào vẫn còn mấy ngày nữa. Nhưng bố mẹ Liễu Tinh nói con gái đi xe một mình không an toàn, nên bảo anh ta đi cùng cô. Liễu Tinh trợn mắt lườm bố mẹ, quan tâm lúc này có phải hơi muộn quá rồi không? Nhớ năm đó, lúc còn học trường y tá Tân Giang, cô chỉ mới là một cô bé 15-16, lần nào mà phải một mình vác một cái túi to ngồi ghế trên xe suốt 5-6 tiếng đồng hồ. Lúc đó thì không quan tâm, bây giờ cô đã 25 tuổi thì tự dưng lại quan tâm, chẳng phải khiến người ta cười cho thói mũi sao. Bố mẹ bày mua tính cái gì, điều tin đã quá rõ. Bành bất lực than thầm trong bụng Kỳ nghĩ này Ngoài đêm giao thừa là ở nhà mình ra Toàn bộ thời gian còn lại Lý Trịch Hảo đều ở nhà cô Cô đối xử lại nhà với anh ta Anh ta nói gì cô cũng đều không đáp Trời đẹp thì ra ngoài chơi với bạn bè Tới tận nửa đêm mới về Không thể không thừa nhận Lần này Lý Trịch Hảo rất thành khẩn Và nhẫn nại Bất lực cô tỏ thái độ gì Ngày nào anh ta cũng vẫn mang theo bộ mặt hơn Hở tới điểm danh đúng giờ Ánh mắt nhìn cô càng lúc càng nồng đậm Liễu Tinh bực bội muốn phát điên Nhưng sự bực bội này không thể xảy ra được Như một sợi dây thần buộc chặt khiến cô ngạc thở Cô không vạch trần lời nói giới của bố mẹ Một chiếc xe bốn chục chỗ ngồi Cứ bỏ tiền là ai cũng có quyền lên xe Lý Trạch Hào rất tự nhiên ngồi bên cạnh cô Lúc thì gọt táo, lúc thì lấy đồ ăn vặt cho cô Còn mang theo bản thiết kế nội thất căn hộ để hỏi ý kiến cô.